Kỳ áo một hơi ăn hết một cái bánh màn thầu rất lớn, chỉ hai ba ngô ậm liền nuốt xuống. Lâm khiếu đường đối với đường kính thực quản của hắn tự đáy lòng sinh ra sự ngưỡng mộ. Về nhà nhìn một chút, kỳ áo bớt thời gian nói một câu. Về nhà? Rất xa hay sao? Cần thời gian dài như vậy. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nghĩ đến hình dạng nguyên bản trước đây. Hiển nhiên đó không phải là địa phương bình thường. Minh Tây Đại Lục, ngươi nói có xa hay không? Kỳ áo uống một ngụm rượu rồi nói, danh từ này làm cho Lâm Khiếu Đường vô cùng hứng thù. Bởi vì hắn sớm phát hiện ra, Kỳ Minh Phong so với thế giới trước đây của hắn có chút giống nhau về nơi ở trên mặt đất. Tỉ như Kỳ Đông Đại Lục là nơi tụ tập chủ yếu của người da vàng, mà Minh Tây Đại Lục lại là nơi chủ yếu của người da trắng. Chỉ là trừ những cái đó ra còn có rất nhiều chủng tộc rất kỳ lạ Nói chung so với thế giới trước đây của hắn thì đặc sắc hơn nhiều Minh Tây địa lục không phải là ở phía bên kia biển rộng hay sao Có người nói trên đại dương còn có một bộ tộc hải yêu vô cùng biêu hãn Hơn nữa khí hậu trên biển biến đổi thất thường Đường đi cực kỳ hung hiểm Cho dù là trên đường vô cùng bình an thì cũng cần một tháng thời gian mới tới bờ bên kia Lâm Khiếu đừng có chút hiểu biết nói Cho nên đó là lý do vì sao ta cần thời gian 3 năm đi tới đi lui. Kỳ áo không đau không ngứa nói. Thế nhưng thời gian 3 năm tử hồ có chút dài. Lâm khiếu đừng hăng hái truy hỏi kỹ càng sự việc. Kỳ áo ngẩng đầu, cổ quái nhìn Lâm khiếu đường, đường Lâm, 3 năm không gặp, ngươi trở lên tò mò hơn nhiều. Lâm khiếu đừng cười cười nói, quan tâm một chút cũng không được hay sao? Kỳ áo lau miệng. Sau khi làm một trận non nê Sự tập trung rốt cuộc cũng chuyển sang việc nói chuyện Trong mắt hiện lên một tia hưng phấn Nhưng lại hỗn loạn một chút đáng tiếc Ta ngủ say đã lâu lắm rồi Đối với nơi cố hương này Sớm đã vô cùng xa lạ Lần này trở về chỉ là nhìn một chút Tìm hiểu tình hình hiện nay Trên tổng thể phong thổ cũng không biến hát Ngươi thắng rồi Hơn nữa thắng rất nhẹ nhàng Lâm khiếu đừng suy đoán Ta thua Hơn nữa thua rất thảm Kỳ áo trực tiếp phi thường trả lời. Cái gì? Thua? Vậy mà ngươi bảo người ta rất kém cỏi Lâm khiếu đừng chừng mắt nói. Kỳ áo với vẻ mặt coi thường nói. Chiến thắng ta của hiện nay là điều hiển nhiên. Nếu như ngay cả ta hiện tại còn không đánh lại được. Vậy thì bọn ngu ngốc này chết hết đi được rồi. Lâm khiếu đừng có chút không thể lý giải ý tứ lời nói này. Kỳ áo dừng lại một chút rồi nói. Để tránh né một tên gia hòa theo dõi, lão tử phải hy sinh thân thể, ngủ say hơn một vạn năm, mới an toàn mượn thân thể của cô gái kia và tiểu tử ngươi tái hiện hậu thế. Trong quá trình này sức mạnh của ta trôi đi là vô cùng khổng lồ, ngươi không thể tưởng tượng được, hơn nữa lực lượng của ta hơn phân nửa lại phong. Ấn trong cơ thể của ngươi, đó cũng chỉ là cấp đại sư mà thôi. So sánh với cái gọi là cao nhân đương đại, nếu như ngay cả kẻ vừa quay về tự tử môn quan ta mà còn không thắng nổi, thì những kẻ gọi là cao nhân này nên chết đi thì hơn, mới chỉ là cấp đại sư thôi sao? Lâm khiếu đừng vẫn cho rằng kỳ áo phải là linh hồn cấp, cư nhiên đã đánh giá cao hắn. Bất quá so với hiểu biết của kỳ áo, lâm khiếu đừng căn bản chỉ là nửa vời. Ngươi trở về lần này chỉ là lấy đi cái vốn thuộc về ngươi trong cơ thể của ta hay sao? Lâm khiếu đừng vẫn luôn phải khắc chế sự hỗn loạn trong cơ thể của mình, không khỏi hỏi. Kỳ áo từ chối cho ý kiến, đó chỉ là một nguyên nhân, mắt khác ta còn muốn lưu lại cho ngươi một nhiệm vụ. Lâm khiếu đừng nhướng mày. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Cướp đoạt thần khí trăm năm mới hiện hình một lần. Kỳ áo không hề do dự nói. Giọng điệu nói ngắn gọn dị kiên quyết dị thường. Cái gì? Thần khí? Cái ngoạn ý này liên quan gì đến ta? Lâm khiếu đừng một hơi từ chối. Đã gặp gỡ ta, đừng lâm ngươi nhất định phải thực hiện số mệnh của ngươi. Ngươi là một người được tuyển. Kỳ áo bỗng nhiên lạnh lùng nói. Biểu tình của lâm khiếu đừng cũng lập tức lạnh lùng. Kiếp trước và kiếp này là bị người khác khoa tay múa chân sai bảo. Một bộ dạng cao cao tại thượng. Tùy tâm sở dục, không màng danh lợi mới là hạnh phúc là sự truy cầu của lâm khiếu đường. Ta cử tuyệt, lâm khiếu đường rất thẳng thắn, giọng điệu cô cùng kiên quyết. Bộ dạng kỳ áo thả lỏng nói, được rồi, cái này không phải là mệnh lệnh mà là một điều kiện trao đổi. Lực lượng phong Ấn trong có thể của ngươi không thể duy trì được lâu, tính từ bây giờ tối đa 12 canh giờ. Lực lượng phong Ấn sẽ triệt để biến mất, trước khi đem lực lượng phong. Vẫn ép ra ngoài, thân thể của ngươi không thể chịu đựng được luồng nguyên lực khổng lồ ấy mà bảo tạc, ta có thể cứu ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta, đây là một cuộc giao dịch rất công bằng. Lâm khiếu đừng trước nay ăn mềm không ăn cứng, kỳ áo nói như thế, âm thầm tự đánh giá hồi lâu nói, nếu như ta không đoán sai, lực lượng bị phong. Vẫn trong có thể của ta đối với ngươi hẳn là vô cùng trọng yếu, lại nói tiếp nhận dẫn độ, thực tế là ngươi muốn thu nạp vào trong thân thể chính mình, ta không tin ngươi có thể nhìn cỗ lực lư ọng này bảo tạc trong cơ thể của ta. Kỳ áo dành cho hắn một cái nhìn tán thưởng nói, đường lâm, ngươi rất thông minh, không sai, ta vốn muốn lấy lại lực lượng vốn thuộc về ta, ta sẽ không nhìn ngươi bảo tạc, thế nhưng ngươi nên hiểu rõ ràng. Vừa rồi ta chỉ nói nội trong 12 canh giờ luồng lực lượng ấy hoàn toàn kích phát, thế nhưng nếu trong lúc này, kỳ thực lực lượng đã bắt đầu bành trướng, trên cơ bản trong 6 canh giờ, ngươi sẽ phải chịu thống khổ vô. Khuôn mặt của kỳ áo vốn âm trầm, lúc này lại hiện lên một nụ cười quỷ dị, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 108, thần khí chi thuyết. Thượng, lúc bắt đầu lâm khiếu đừng còn có chút hoài nghi, bất quá sau khi hắn phục dụng một khỏa kim dương đan, nguyên lực hao tổn trong hai ngày trước, trong thời gian ngắn đã khôi phục lại. Đan dược này quả là quá thần kỳ rồi. Lâm khiếu đừng xoa xoa bụng của mình nói thầm. Thế nào? Đúng là cảm thấy dễ chịu hơn không? Kỳ áo rất nắm chắc hỏi. Lâm khiếu đừng gật đầu, vận chuyển nguyên lực một chút thì thấy sung mãn phi thường. Lực lượng hỗn loạn tràn ngập trong cơ thể lập tức bị áp chế xuống Kỳ áo cố gắng chờ đợi thêm một lúc tựa hồ là muốn cho lâm khiếu đường khôi phục đến trạng thái tốt nhất Lúc đó mới bắt đầu động thủ Thủ tục cũng không phức tạp như trong tưởng tượng của lâm khiếu đường Mở vài đại yếu việt của cơ thể Giải trừ phong Ấn Trước tiên để cho lực lượng đấu khí khổng lồ toàn bộ phóng xuất ra Lúc này Lâm Khiếu Đừng đúng là cực kỳ thống khổ, bởi vậy cần lực lượng của chính bản thân thăng bằng áp chế. Cái này cũng giống như huyết áp và khí áp, nếu không cân đối điều tiết, sẽ bành trướng giãn nở nổ tung ra mà chết. Rốt cuộc Lâm Khiếu Đừng cũng minh bạch vì sao kỳ áo yêu cầu bản thân hắn phải đạt được tu vi 1.000 độ nguyên lực, đây là yêu cầu thấp nhất, nếu như không đạt được mà nói thì coi như vô pháp khống chế được sự cân bằng của cổ lực lượng khổng lồ ấy. Trên thực tế, cho dù là một độ cũng không đủ ngăn trở, chỉ có thể tiết chế tạm thời, có thể đứng vững khoảng chừng thời gian nửa chén trà nhỏ. Cố lực lượng này tuy là khổng lồ, nhưng sẽ không một lúc toàn bộ dũng mãnh thoát ra, mà là bảo trì quy luật cố định một cách tương đối định lượng thoát ra. Đây cũng là nguyên cớ thể ngăn cản sự bạo tạc, bằng không cho dù là mười nghìn độ cũng chưa chắc đủ dùng. Hiện tại Lâm Khiếu Đường đã đạt được tu vi 6 tinh võ sĩ, nguyên lực đạt 1.165 độ, đã vượt qua mức tối thiểu, thời gian khống chế cũng có thể lâu hơn một chút, bất quá cũng có giới hạn của nó. Kỳ áo sau khi cẩn thận khai mở mấy đại yếu huyệt trên người Lâm Khiếu Đường, trên mặt khó nén được vẻ hưng phấn, lúc trước hắn không thể lấy lại được cỗ lực lượng này, nguyên nhân có rất nhiều, ngủ say hơn vạn năm, là tinh khiết ý thức thể. Kỳ áo không thể khống chế được lực lượng vốn thuộc về cơ thể của hắn, mà cỗ lực lượng này không hề do dự trực tiếp tiến nhập vào một cơ thể đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy. Thế nhưng lúc đó cơ thể của Lâm Khiếu đừng không thể thừa nhận được cỗ lực lượng quá mức khổng lồ này. Kỳ áo đành phải tốn hao một lượng lớn tinh nguyên phong. Ấn cỗ lực lượng ấy lại, cho dù là không có những nguyên nhân này đi nữa Kỳ áo vốn là linh hồn thể nên hiển nhiên cũng không thể khống chế được cố lực lượng khổng lồ ấy, bởi vì linh hồn thể quá mức yếu ớt, vô pháp thừa nhận lực lượng quá lớn. Trải qua 3 năm thích ứng và tu luyện bồi dưỡng thân thể, kỳ áo hiện tại so với ban đầu cơ bản không cùng một cấp độ, theo sự khổ tu của hắn thân thể đã từ từ mạnh mẽ, thậm chí đã ngưng luyện ra hoàng kim đấu khí, giai vị hiện tại đã tiến vào đai đấu sư hàng thật giá thật, Tất cả đã chuẩn bị hoàn tất, lâm khiếu đường theo sự hướng dẫn của kỳ áo, đem nguyên lực toàn thân lấp kín đại đa số việt đạo, chỉ để lại mấy cái chủ yếu. Theo sự chấn động của thân thể kỳ áo, một quầng sáng trong suốt hình cầu tròn bao phủ hai người ở bên trong. Lâm khiếu đường chỉ cảm thấy thân thể thất thời nhẹ bẫng, giống như rơi vào vũ trụ chân không. Kỳ áo cũng như vậy, giữa hai người lúc đó bỗng nhiên sinh ra một cố hấp lực rất lớn. Lâm khiếu đường cảm thấy đầu và chân của hai người giống như nháy mắt biến thành hai cục nam châm khác nhau, tựa như khác cực thì thu hút nhau, cùng cực đẩy nhau, đầu của lâm khiếu đường nếu là cực âm thì đầu của kỳ áo sẽ là cực dương. Thiên linh cái của hai người nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau, tiếp đó lâm khiếu đường cảm thấy toàn thân tựa như có một dòng điện chạy khỏi cơ thể, coi như chính hắn biến thành ổ điện còn kỳ áo lại thành đầu cắm. Đầu cắm giống như quỷ đói điên cuồng hấp thu điện lưu tự ổ cắm. Bất quá lúc này thân thể lâm khiếu đường có cảm giác tê dại. Nhưng cố nguyên lực không thể khống chế trong cơ thể đã tìm được đường ra. Nhất thời ổn định lại. Thậm chí không cần hắn khống chế đường đi. Cơ thể cũng ổn định dần dần. Thoải mái hơn không ít. Toàn bộ quá trình mất hơn nửa canh giờ. Tốc độ lực lượng thoát ra và hút vào tuy không phải rất nhanh nhưng lại cực kỳ ổn định. Nhìn hai tay của chính mình. Lâm khiếu đừng giống như được sống lại một lần nữa, cảm giác được thân thể nhẹ nhành hơn không ít, khối đá đè nặng trong lòng ba năm nay rốt cuộc cũng được đẩy xuống, sảng khoái nói không nên lời. Nội thương trước đây của ngươi, lấy tu vi hiện tại, ngươi điều tức một chút rất nhanh sẽ khá hơn, mặt kỳ áo có chút đỏ lại như phồng lên, tựa hồ không hoàn toàn khống chế được lực lượng vừa hấp thu, lâm khiếu đừng hiển nhiên không lo lắng đến việc mình bị thương. Chỉ cần gỡ được quả bom hẹn giờ trong người chứ còn chút thương thế nho nhỏ này thì cũng không đáng kể chút nào. Hiếu kỳ nhìn kỳ áo kỳ quái nói, hiện tại ngươi thuộc về gia vị nào, địa vương hay là đế hoàng? Kỳ áo tiếc nối lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là linh hồn cấp. Lượng dù có lớn, nhưng chất không hóa thành nội nguyên thì cái gì cũng vô dụng, vậy thì cổ đấu khí bị phong... ấn trong cơ thể của ta có dung lượng bao nhiêu lâm khiếu đường vẫn rất hiếu kỳ trước đó nghe kỳ áo nói chỉ tóm lại hai chữ khổng lồ kỳ áo thản nhiên nói cũng chỉ nhiều hơn một vạn một chút mà thôi lão thiên hơn một vạn một chút lại còn mà thôi nếu không phải lâm khiếu đường cũng có hiểu biết nhất định về kỳ áo chỉ sợ khi nghe cái đáp án này đã sớm lăn ra bất tỉnh đối với biểu tình ngạc nhiên vạn phần của lâm khiếu đường kỳ áo cũng không chú ý nhiều lắm, bởi vì hắn cũng không tính toán gì. bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, tiêu hóa cổ nguyên lực vừa hấp thu được cần một khoảng thời gian nhất định, hiện tại chỉ có thể tạm thời phong ấn mà thôi. điều tức trong chốc lát, kỳ áo rót cuộc cũng khống chế được cố lực lương ấy. lúc này mới nói, trong vòng 5 năm tới, năm khối đại lục của kỳ minh phong sẽ lại có sóng gió. Thời điểm trăm năm một lần thần khí hiện hình đã đến. Theo ta được biết trong bát đại thần khí thì có hai đang được lưu truyền tại kỳ đông đại lục. Một kiện tên là cửu thiên nguyên lô, một kiện nữa là khai thiên kiếm. Đều là những vật phi phàm. Mỗi khi đến thời điểm hiện hình, quần hùng trong các đại tông phái sẽ tranh cướp kịch liệt, tranh giành cướp đoạt. Có thể được hay không? Chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân. Hay a? Ngươi xem, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật mạnh khinh khủng, chỉ bằng một tiểu nhân vật như ta hòa vào cuộc tranh đoạt ấy sẽ không có tác dụng nhiều lắm. Lâm khiếu đường giả vờ thở dài nói, bất quá khi nhìn thấy vẻ mặt âm âm trầm xuống của kỳ áo, tâm tư máy động, lại nói, đương nhiên, ta đã nói rồi, nhất định phải chắc chắn, cho dù lực lượng không đủ, ăn trộm lửa gạt cũng được, Ta phải dùng hết khả năng của mình thử một lần. Kỳ áo đại thúc nói thế nào cũng là lão bằng hữu đồng lứa của ta. Chuyện của bằng hữu cũng là chuyện của ta. Đối với cố sự của bát đại thần khí, Lâm khiếu đừng đương nhiên biết. Khi không có việc gì làm thì xem qua nhiều tạp thư như vậy. Đối với chuyện đó cũng có ít nhiều lý giải. Chỉ là lúc đầu đọc sách, Lâm khiếu đừng cũng chỉ như xem tiểu thuyết mà thôi. Cho tới bây giờ cũng chưa hề nghĩ đến những chuyện đó có liên quan gì đến bản thân. Hắn chỉ muốn vui vẻ cùng mấy lão bà. Hay nhất là đến tìm mấy hồng nhan chi kỷ. Giao lưu cùng mấy bằng hữu cùng chí hướng. Có một ít tiền. Làm phú ông một phương. Nếu như có thể thì nên có đủ năng lực bảo vệ bản thân. Chỉ cần như vậy là đủ. Tiêu dao một đời. Cớ sao lại không chịu có chữ. Bất quá từ khi Nam Cung Bác đến Lâm Gia. Sự việc về nhất đao môn đã bại lộ, lâm khiếu đừng càng ngày càng nhận rõ lý tưởng ban đầu của mình cùng với hiện thực cách xa nhau như thế nào. Khi lão quái vật kỳ áo này xuất hiện, lâm khiếu đừng mơ hồ cảm giác được tương lai càng dần càng xa sự nắm giữ của mình. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 109 Thần Khí Chi Thuyết Hạ là lão bằng hữu đồng lứa Kỳ áo đối với những lời nói này bảo trì thái độ trầm mặc, từ đồng lứa này cũng không sai nhiều lắm. Kỳ áo của ngày hôm nay nghiêm túc một cách dị thường, không hề giống như ba năm trước đây, khi mới, sinh ra, luôn hài hước dí dỏm, giống như trong lòng đang có tâm sự nặng nề cho dù lâm khiếu đừng có làm bất cứ bộ dáng cố ý trêu chọc hay tán dóc nào, kỳ áo cũng không hề có một chút hứng thù. Cái cảm giác vừa làm thầy vừa làm bạn lúc ban đầu đã biến mất không còn sót lại chút gì. Kỳ áo giống như một lão bản hà khắc. Dùng một loại biểu tình thượng vị giả nhìn lâm khiếu đường. Không hề cùng một tầng lớp với người làm công. Cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Năm năm sau, mặc kệ ngươi dùng phương pháp nào. chí ít cũng phải lấy được một kiện thần khí. Nói cách khác, sinh tử của ngươi nắm trong tay chính ngươi. Thanh âm của kỳ áo thản nhiên nhưng lộ vẻ âm trầm Trong lòng lâm khiếu đừng mắng to Nhưng ngoài miệng cũng không dám nói gì Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa mình và lão quái vật này Bất quá trong lòng không phục nhưng cũng muốn nói vài câu Đại thúc, ngươi lợi hại như vậy Sao ngươi không tự mình đi Không nên để một tiểu nhân vật như ta đến đó Ngươi đi tranh cướp còn có chút nắm chắc Linh hồn cấp là loại trình độ như thế nào coi như là ngũ đại tông chủ của ngũ đại tông cũng chỉ đến thế mà thôi. kỳ áo lạnh lùng nói, ta có lúc nào nói mình không đi đâu? bên phía minh tây đại lục do ta phụ trách, bên đó cũng có hai ba kiện thần khí hiện hình, còn ở kỳ đông đại lục này phải giao cho ngươi rồi. ta thèm, tên tử u linh này cũng quá tham lam đi, trong lòng lâm khiếu đường máy động, không phải hắn nghĩ muốn đoạt ít nhất hai kiện thần khí. Lão quái vật này rốt cuộc là muốn làm gì Thống trị thế giới sao Kỳ áo cũng không để ý đến biểu tình biến hóa ngay lập tức của lâm khiếu đường Lại nói Bát đại thần khí Mỗi trăm năm một lần lại hiện hình Địa điểm xuất hiện cũng không giống nhau Thời gian hiện hình sẽ bảo trì một năm Sau một năm chúng sẽ hóa thành hào quang bay về phía chân trời Cũng không biết sẽ đến nơi nào Khi hạ xuống sẽ tự hóa thành đá Chỉ đợi 100 năm sau lại hiện hình một lần nữa. Mọi người trong kỳ minh phong đều biết việc này. Lâm khiếu đừng đối với lời giải thích của kỳ áo cũng chỉ cười nhà. Thần khí hiện thế có thời gian từ lúc nào, không ai biết. Thế nhưng trong những năm tháng gần như vĩnh cửu, tác dụng của thần khí đã được chứng minh. Có rất nhiều ghi chép nói về chúng. Có chỗ nói người nào đó sau khi đoạt được thần khí có thể độc bá khắp đại lục. Có người mượn thần khí đột phá bình cảnh trở thành cao thủ siêu cấp, còn có người thông qua thần khí luyện chế đan dược cao cấp nhất, để thăng thực lực lên một mức lớn, song song còn tăng tuổi thọ lên hơn 1.000 năm. Còn có người luyện chế ra á thần khí, một trường tồn hậu thế, có thể giúp ngươi trở thành cường giả một phương. Những ghi chép này về thần khí, lâm khiếu đừng cũng có biết ít nhiều, trên thực thế, đây là kiến thức mà rất nhiều ngư ỏi đều biết. Lâm khiếu đừng không hề minh bạch được vì sao kỳ áo lại nói với hắn những chuyện này. Bỗng nhiên, kỳ áo chuyển chủ đề câu chuyện, lộ vẻ giận nói. Thế nhưng tác dụng chân chính của thần khí căn bản không một ai biết. Một đám ngu ngốc, một hồi trầm mặc. Kỳ áo đột nhiên dừng lại không nói nữa, giữa đôi lông mày ẩn giấu một chút chán nản. Ngươi biết, lâm khiếu đừng bật thốt lên. Đối với cái loại thừa nước độc thả cầu của lão quái vật này vô cùng bất mãn, kỳ áo lắc đầu, ta không biết, nhưng ta khẳng định, tác dụng chân chính của thần khí không phải là mấy cái chuyện lung tung được lưu truyền gì gì đó. Lời vô ích, nói cũng như không nói, lâm khiếu đừng tức giận lầm bầm trong miệng đường lâm, 5 năm sau thần khí hiện hình, có một năm thời gian để tranh đoạt, 5 năm 11 tháng sau vô luận có hay không đoạt được thần khí. Chúng ta cần phải gặp mặt, mong rằng ngươi không khiến cho ta thất vọng. Kỳ áo thận trọng nói, nhìn thấy kỳ áo muốn đi, lâm khiếu đừng vội hỏi, ai, ta nói, đại thúc, ngươi chuẩn bị cứ để ta như vậy ra trận, không dự định để lại cái gì đó cho ta. Khiến ta trong 5 năm tăng thực lực lên một chút, đến lúc đó mạnh hơn một chút thì cơ hội cũng lớn hơn một chút. Kỳ áo nhẹ nhàng cười, thứ cần đưa cho ngươi. Ta đã sớm đưa cho ngươi rồi, những thứ khác ta cũng không thể giúp gì cho ngươi. Cuối cùng ngươi có thể đạt được trình độ nào, chỉ có thể dựa nào chính bản thân ngươi mà thôi. Tuy rằng lúc ban đầu ta có che giấu một chút sự thực, ngươi có thể cũng không phải thiên tài gì đó, thậm chí còn rất kém cỏi. Thế nhưng ngươi vẫn có một điểm vô cùng đặc biệt mà người khác khó có thể có được. Ví dụ như Bách Độc Bất Xâm. Cái này làm cho ngươi có thể ăn bất cứ thứ dược phẩm gì, cho dù là độc dược ngươi cũng có thể ăn như ăn cơm, sẽ không có hậu quả gì đáng nói. Ngươi luôn luôn phải dựa vào chính mình, đường đi chỉ có thể càng đi càng nhanh, nếu như cuối con đường là tử lộ, cũng không thể trở lại được, chỉ có thể vừa đi vừa. Lão tử cũng không muốn dựa vào ngươi, chỉ là muốn thêm chút ít chỗ tốt mà thôi, lâm khiếu đừng buồn cười nghĩ. Sau đó nói, Kim Dương đan ngươi cho ta phục dụng vừa rồi có còn hay không? Tuy rằng không phải là thứ tốt, nhưng nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm, cũng có thể dùng để bảo vệ cái mạng nhỏ một thời gian. Kỳ áo do dự một chút, có chút luyến lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong chữ vật giới chỉ, nhìn giống như cực kỳ hào phóng, nhưng trên mặt hiện rõ sự không tình nguyện. Đây là thu hoạch lớn nhất của ta lần trở lại này, chỉ cần cái này. Người dưới đại sư cấp tu vi chỉ cần phục dụng một viên, vô luận là tiêu hao bao nhiêu nguyên lực cũng có thể trong thời gian ngắn hồi phục. Nhưng đối với người từ linh hồn cấp trở lên đã không còn tác dụng nhiều lắm, đây có lẽ là lễ vật cuối cùng ta tặng ngươi. Quỷ hẹp hòi, lão tử bán mạng cho ngươi, cũng chỉ cấp chút ít như thế này, lại còn nhấn mạnh là lần cuối cùng, quá đê tiện vô sỉ rồi, lâm khiếu đừng cười cười tiếp nhận bình nhỏ. Trong lòng cũng đã sớm chửi rủa vài lần ba Một âm thanh vang lên Lúc này Lâm Khiếu đường mới phát hiện ra hình cầu phòng hộ bên ngoài vẫn hoạt động được kỳ áo thu lại Những lời đối thoại của bọn họ lúc này bên ngoài tuyệt đối không ai có thể nghe được Lão già này đúng là rất cẩn thận đường Lâm, nếu không phải thân thể ngươi có điều gì đó vô cùng đặc biệt Thì lúc ta từ trong thân thể nữ nhân kia thoát ra ngoài Ngươi đã bị giết chết rồi Ta trực tiếp chiếm lấy thân thể của ngươi, tiêu diệt nguyên thức và tinh thần, lúc đó chỉ vì để không giết chết ngươi. Ta đã hao tổn ít nhất 80 năm tu vi, khi ta giao tuyệt học của ta cho ngươi thì ta đã coi ngươi như một đồ đệ rồi, năm đó ngay như cả đồ đệ của ta, ta cũng không đối tốt như vậy. Đường lâm, ngươi phải nhớ kỹ, lấy được từ người khác nhiều chỗ tốt nhưng không muốn làm việc gì đó cho người ta, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Không nên nghỉ trốn chạy, máu chảy trong người ngươi là ta truyền cho, ta có thể tìm được tung tích của ngươi rất dễ dàng, 6 năm sau có thể còn sống hay không, thì phải xem chính bản thân ngươi rồi. Ngay trong lúc lâm khiếu đừng còn đang suy nghĩ, kỳ áo bước mạnh một bước, bay lên trời, hai tay bắt sau lưng bay đi, chỉ để lại dư âm trầm trầm của những lời nói vừa rồi. Lâm khiếu đừng cho rằng mình hoa mắt rồi, rụi rụi mắt một chút. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy một điểm đen nho nhỏ dần biến mất cuối chân trời. Thực sự là bay, điều này sao có thể? Lâm khiếu đường nguyên bản cho rằng chỉ có đạo tông thuật pháp mới có phương pháp giúp người ta bay lên. Lão yêu quái đó rõ ràng cái gì cũng không dùng, cứ như vậy bay lên. Điều nhân, siêu nhân, rõ ràng không phải là cùng một cấp bậc, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Trong lòng lâm khiếu đường thì thào nói, Có một chút ngớ ngẩn, những lời nói cuối cùng của kỳ áo, lâm khiếu đừng cẩn thận suy nghĩ, chợt trong lòng lạnh run lên, có chút sợ hãi, khi đó nếu như lão quái vật hạ thủ mà nói, chính mình hiện tại đã tiêu biến trên cõi đời này, còn thân xác của mình sợ là đã thành thân thể của lão quái vật đó. Bất quá đối với lý do thêm mắm thêm mối lão yêu quái không giết, lâm khiếu đừng tuyệt đối không tin tưởng. Nhất định là có một nhân tố nào đó mà lão yêu quái không thể chống lại Bằng không lúc đó lão ta tuyệt đối không bỏ qua cho cơ thể này Hiện tại chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi Sư Vinh nhất định là ở đây Trong con mắt của lương bồi bắn ra một đảo quang mang tàn nhẫn Nhìn chằm chằm vào phế rực phòng phía sau núi lâm gia ngươi xác định phạm vi của Linh mục kết trận sẽ không kéo dài đến tận đây Á thần khí, kém thần khí một bậc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 110, thưởng phạt khiển trách lương bồi cam đoan nói. Sư Vinh yên tâm, vì muốn có được tin tức đáng tin cậy ta phải đến khu giao dịch hoa u trả một số tiền rất lớn. Linh mục kết trận nhiều nhất chỉ kéo dài ra trên dưới 2-3 giảm, hơn nữa liền mất dần tác dụng, lên cao chỉ tầm hơn trăm trượng. Chắc chắn không đến được tận sườn núi này. Bốn gã thanh niên mặc áo màu cho sám đứng trên một đỉnh núi nhỏ. Ngắm nhìn xa xa phía sườn ngọn núi lớn nhất. Dẫn đầu chính là một gã thanh niên nho nhã. Trong tay có một chiếc quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy. Biểu tình của gã thanh niên nho nhã có chút bực bội. Nếu không phải sư phụ phái hắn đi dò xét phía trước. Hắn kiên quyết sẽ không cùng tên lương sự đệ này đến đây. Sự đệ. Lâm gia có thể không tính là cái gì, nhưng uy lực của linh mục kết trận đích xác không nhỏ, không thể đơn giản tùy tiện được. Sư phụ nói vân tiêu điện và chiến hổ bang đã tới thời khắc tranh đấu mấu chốt. Chúng ta không thể chỉ vì một việc nhỏ mà tốn hại thực lực, thanh niên nho nhã nghiêm mặt nói. Con ngươi đang lơ đãng giật giật, lương mồi vội vàng mang theo nụ cười trên mặt nói. Sư huynh yên tâm, chuyện này không có gì khó khăn. Hiện tại ngoại trừ tiểu tử này, tuy rằng hắn là người của Lâm gia, nhưng quan hệ đối với Lâm gia rất không tốt. Sư Vinh suy nghĩ một chút là hiểu, nếu như là có quan hệ tốt đối với Lâm gia, như thế nào lại có thể vứt bỏ hắn ở một nơi như phế dược phòng này để trả thù. Lương Bồi đã phỉ bỏ ra không ít công phu, ngày đó bị thiếu niên vô danh đánh trọng thương, mạnh mẽ độn tới vài trăm dặm, thương thế càng nặng hơn. Chỉ có thể trở về sư mô cầu trợ giúp Sư phụ của Lương Bồi chính là một trong tứ đại trưởng lão của Vân Tiêu Điện Thanh Dương Tử Đó là một cao thủ lão luyện có tu vi tám tinh đạo sư Lương Bồi phải thêm mắm thêm muối Tốn khá nhiều công sức Thanh Dương Tử mặc dù không thích tên đồ đệ này Nhưng càng không thích người khác đả thương đồ đệ của mình Dưới sự giận dữ đã phái ra ba tên đệ tử dưới chướng tiến đến Tân La Thành giúp Lương Bồi trả thù Lương Bồi từ trước đã tận hết năng lực mới thu rất nhiều tin tức. Bất quá nhìn tình huống hiện tại hiển nhiên hắn không nói hoàn toàn sự thật. Thanh niên nho nhã gật đầu nói. Kẻ thù lần này có quan hệ tới với gia tộc hay không ta cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn khẳng định phạm vi của linh mục kết trận. Chỉ cần xác định rõ cái này là được. Vì sư đệ mà xả ác khí làm sao sư vinh như ta từ chối cho được. Giết cứu nhân cũng không khó. Bất quá nếu như linh mục kết trận xuất hiện, bốn sư vinh đệ chúng ta phải lập tức rút lui, không được có sai sót. Bao gồm cả lương bồi, ba người đều đồng loạt cúi đầu, song song lên tiếng trả lời, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại, trận đại chiến lần trước đã xảy ra cách đây một tháng, các thế lực trong tân la thành trên cơ bản đã định hình. Công tác xây dựng lại được lâm gia tổ chức tiến hành một cách khí thế bừng bừng. Trong lúc này chỉ có một đại sự xảy ra đó là hôn ước của nhị tiểu thư bị xóa bỏ. Có người nói đó là bởi vì phát hiện ra tiểu tử của Lý Gia kia là một thái giám. Nghe đồn, tại Kinh Châu Thành, danh môn Lý Gia tiểu nhi tử Lý Phong một năm trước bởi vì kiêu ngạo ương ngạnh đã đắc tội với một đại nhân vật, kết quả bị người ta thiến mất. Thế lực trong chiều của Lý Gia cũng có chút yếu bớt, để phát triển thế lực của mình, Lý Gia muốn dùng đám hỏi mượn hơi Lâm Gia đang phát triển mạnh mẽ, vì thế đã giấu đi chân tướng lừa gạt sự tín nhiệm của Lâm Gia, muốn rước nhị tiểu thư Lâm Gia về làm dâu, kết quả là trong ngày đón dâu bị một gã tộc nhân Lâm Gia phát hiện ra chân tướng, sau đó Lâm Gia một cước đá bay tiểu tử Lý Phong ra khỏi Lâm Phủ. Đương nhiên đây chỉ là một phiên bản được nhiều người tin nhất, còn có hai ba phiên bản đối với Lâm Gia tương đối có lợi. Mọi người xôn xao bàn tán, thực thực giả giả cũng khó có thể phân biệt được. Bất quá quan hệ giữa Lý Gia và Lâm Gia sụp đổ là chuyện thực. Lý Gia mặc dù có người làm quan to trong triều, gia tộc thịnh vượng, nhưng bởi vì trong trận chiến tại Tân La thành Lâm Gia kể công lên triều đình, bảo hộ được thành trì và tánh mạng dân chúng. Hoàng đế hiên viên quốc trắng trợn Tuyên Dương, thậm chí đem toàn quyền quản lý Tân La Thành cho Lâm gia, khí thế lên cao không gì so sánh nổi. Nhưng thực tế, Hoàng đế hiên viên quốc trao quyền cho Lâm gia chỉ là trên danh nghĩa, cũng chỉ làm ra cho có vẻ bề ngoài, trong lời Tuyên Dương cũng không hề nói đến việc đạo tông và võ tông ai đúng ai sai, hai bên đều không muốn đắc tội, chỉ là cường điệu công tác bảo vệ của người chiến thắng mà thôi. Mặt khác, Lại có tin đồn nói lâm ra lão tổ vốn vân du bên ngoài muốn về quê cũ dưỡng lão. Lâm khiếu đừng trong một tháng vừa rồi vẫn an tĩnh dưỡng thương, song song cũng trợ giúp mấy người tiểu lan. Lâm bình, nhanh chóng chữa lành thương thế, càng hào phóng xuất ra một ít dược phương chế tạo chế đan dược cho gia tộc, thuận lợi cho gia tộc chữa trị cho những người khác. Người có địa vị cao trong phe phái nhị trưởng lão lâm ra tất cả đều bị cách chức. Về phần tiểu binh tiểu tốt đều được gia tộc đặc xá, tội phản bội dòng tộc của nhị trưởng lão không thể tha thứ. Bất quá còn không chờ đến lúc gia tộc áp dụng hình phạt thì nhị trưởng lão đã chết trong nhà giam. Ngày hôm đó lâm khiếu đường một trường chấn nát chủ tâm mạch của lão, mấy đầu khớp xương cũng bị đánh nát. Hơn nữa những việc lớn đã xong, những người chủ chốt trong phe phái chống đối từng người bị tống vào nhà lao, thậm chí ngay cả con dâu, nhi tử cũng không may mắn thoát khỏi. Nhị trưởng lão không chịu nổi sự hai lần đà kích, trong sự hối hận mà chết đi. Khối u ác tính của Lâm ra rốt cuộc cũng bị khoái đau của Lâm khiếu đừng cắt bỏ. Cũng may cái u ác tính này không ăn vào quá sâu, chỉ cần cắt bỏ phần... U bệnh này thì cũng không còn gì đáng ngại nữa. Phạt cũng đã phạt xong, công hiển nhiên cũng được trọng thường. Tiểu Lan, A mãnh và Lão Tam tử ba người trẻ tuổi này được Lâm Khiếu đường tiến cử trực tiếp được thăng cấp từ ngoại tộc đệ tử trở thành nội tộc đệ tử. Ba người này vốn là cô nhi, nhân cơ hội này coi như là có dòng họ, tất cả đều lấy họ Lâm, thành Lâm Lan, Lâm Mánh và Lâm Tiểu Tam. Lão Tam tử vốn định chuẩn bị đổi tên thành Lâm Tam, kết quả là bị Lâm Khiếu đường pha trò trắng trợn, Lão Tam tử nghe không ổn. Cuối cùng ở dựa cho thêm một chữ tiểu, Lâm Bình, Lâm vân Phi trực tiếp thăng cấp trở thành chấp sự gia tộc, những tộc nhân có công khác cũng được thường công trọng hậu. trùng kiến Lâm Phủ được tiến hành trong một khí thế hừng hực, để phát huy tác dụng bảo hộ gia tộc một cách lớn nhất của linh mục kết trận, kết cấu xung quanh Lâm Phủ cũng được điều chỉnh nhất định, công trình cực kỳ náo nhiệt. Nhưng cũng hại cho không ít người bị thương phế dược phòng do lâm khiếu đường chuyên môn trách cũng đã có mấy người bổ sung làm nhiệm vụ trong coi. Sắp xếp, dọn dẹp, phế dược phòng hiện nay dưới sự hấp thu của máy hút bụi siêu cấp lâm khiếu đường, những độc nguyên lực và độc khí sớm đã tiêu thất 7 tám phần, chỉ còn để lại một ít mùi vị của vài loại dược liệu và cỏ khô, cho dù là đối với người thường cũng không có hại gì nhiều. mấy ngày nay phế dược phòng cực kỳ náo nhiệt thương thế của mấy người bọn tiểu lan cũng hồi phục tương đối nhanh hơn một tháng dưới sự giúp đỡ của lâm khiếu đừng đã cơ bản hồi phục thương thế của lâm bình tương đối nghiêm trọng một chút nhưng cũng đã khôi phục trên dưới năm thành chỉ là vỏ ký hắn tu luyện quá mức tà môn nội thương vẫn còn cần điều dưỡng lâm khiếu đừng một lần nữa khuyên lâm bình buông bỏ phá thương kyo u uyết, càng muốn đưa cho hắn vũ ký tốt nhất Thế nhưng Lâm Bình lại không chịu, tựa hồ đã mê đám phá thương quyết, sinh tử cũng sớm vứt ra khỏi đầu, những lần chiến đấu trước với phiêu tiên các, Lâm Bình hết lần này đến lần khác thi triển phá thương quyết, những người sáng suốt trong gia tộc đã sớm nhìn thấu, tuy rằng đối với loại vũ kế tả môn xuất xứ từ ma môn có chút thành kiến, nhưng người này trung tâm với gia tộc có thiên địa chứng giám, lại lập đại công như thế, mọi người cũng đã ngầm đồng ý. Ngược lại đối với tiểu tử có thể không sống được bao lâu này mà nói. Còn cảm thấy lo lắng. Ngươi quyết tâm muốn tu luyện tiếp phá thương quyết sao. Chỉ cần ngươi đáp ứng hủy bỏ công lực. Ta sẽ giúp ngươi tìm được một bộ cao dai vũ kỹ. Tối đa 10 năm ít nhất 5 năm. Tu vi của ngươi sẽ vượt qua hiện tại. Lâm Khiếu đừng lại một lần nữa thủ khuyên nhủ nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 111, kẻ trả thù ngồi xếp bằng trên giường vận công chứa thương, Lâm Bình lười nhác ngoảnh đầu, vẻ mặt cầu xin nói, đại ca, ta sẽ gọi ngươi là đại ca, xin người đừng tiếp tục nhiều lời vô ích, thực sự ta rất phiền, muốn ta phế bỏ tu vi hiện tại, đánh chết ta cũng không làm, Lâm khiếu đừng cũng không ngờ tới hắn nói như vậy, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối đây là lần khuyên bảo cuối cùng của hắn. Trước đây Lâm Khiếu Đừng cũng không quá để ý đến công pháp Lâm Bình tu luyện Thế nhưng hơn một tháng gần đây kiểm tra thân thể của hắn Phát hiện nội tạng của hắn đã tổn hại nghiêm trọng Không hề giống như một tiểu gia hỏa mười mấy tuổi nhiệt huyết mà giống như một trung niên nhân bốn năm mươi tuổi Sư phụ ca ca Bình ca nếu đã không muốn vậy thì quên đi Thế nhưng ngươi định bao giờ giải ta vụ kỹ lợi hại đây lâm vũ nhàn gần đây ngày nào cũng qua đây mượn cớ trợ giúp trị liệu cho người bị thương để lấy lòng lâm khiếu đường đôi con mắt mở to không hề trước nhìn hắn chăm chăm trong mắt tràn ngập sự khao khát còn có một chút vẻ ngây thơ vô tội bái sư đã hơn một tháng thời gian vị sư phụ tuổi còn trẻ này căn bản không có ý tứ truyền thụ tài nghệ điều này làm cho lâm vũ nhàn không khỏi có chút sốt ruột vụ kỹ ngươi đang tu luyện hiện nay đã tương đối tốt Băng phách huyền âm tổng cộng có 15 tầng, nếu như ngươi có thể tu luyện đến đỉnh cao chí ít cũng là một cấp nhân vật đại sư dai như Lão Tổ Tông. Lâm Khiếu đừng gián tiếp biểu lộ ý tứ của chính mình, hiển nhiên sẽ không truyền thủ vụ kỹ cho cô nàng đồ đệ xinh đẹp này. Lâm Vũ Nhàn ủy khuất mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đứng ở một bên cúi đầu không thèm nói lại. Tiểu Lan tiến lên nhẹ nhàng nói, Vũ Nhàn, Lão Đại nói không sai. Vũ ký ngươi đang tu luyện hiện nay lợi hại phi thường, lão đại cũng muốn tốt cho ngươi, song song tu luyện hai môn vũ ký cao cấp chưa chắc đã là chuyện tốt, ngươi xem ta đây này, mãnh ca, tam ca đều chỉ tu luyện một môn thôi mà. Trong lòng lâm vũ nhàn cực kỳ không vui, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu, một trận gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng tiến đến, lâm vũ Tuyền cũng đến ngóc vui, nhìn lướt qua mọi người trong phòng. Đến khi nhìn thấy lâm khiếu đường thì nét mặt hơi đỏ lên Từ lần nói chuyện trước đó Lâm Vũ Tuyển mỗi khi nhìn thấy lâm khiếu đường đều không được tự nhiên mà không rõ lý do Tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Vũ nhàn ngạc nhiên nói Lâm Vũ Tuyển nhìn thoáng qua tiểu muội muội, Cuối cùng ánh mắt chuyển lên người lâm khiếu đường Kho nén được sự vui mừng nói Các ngươi nhanh chóng chuẩn bị Chỉ trong mấy canh giờ nữa Lão Tổ Tông sẽ trở về Lâm Vũ Nhàn vừa nghe xong, cả người nhảy bắn lên, thực sự, thật tốt quá, ta còn chưa thấy qua vị lão tổ tông thần bí này nha, nghe nói người đã 200 tuổi rồi, đối với Lâm gia lão tổ tông, Lâm khiếu đừng cũng không có cảm giác gì nhiều, thậm chí cảm giác lão già này không hơn một người chết, có bản lĩnh như vậy, nhưng lại bỏ gia tộc mấy chục năm không hề quan tâm, nói ra thì rất quá phận rồi. Một người đã hơn 200 tuổi thì có gì đẹp đẽ đâu. Nghĩ đến khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng khiến người ta chán ngán. Cũng không biết là nam hay nữ. Nam thì còn tốt. Nếu như nữ nhân mà nói. Ai chật chật. Lâm khiếu đường chẳng chút hưng phấn nói. Nói xong lời cuối cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Trong miệng phát ra mấy câu tiếc hận. Lâm vũ nhàn nhất thời như bị đổ một chậu nước lạnh. Vẻ hưng phấn biến mất không ít. Cẩn thận nhìn tỉ tỉ nói. Là nãy nãi hay Gia Gia? Lâm Vũ Tuyền mờ mịt lắc đầu. Từ khi sinh ra đã biết rằng gia tộc có một vị Lão Tổ Tông cao cao tại thượng như vậy. Tử hồ những gì nghe được đều có liên quan đến tu vi năng lực của Lão Tổ Tông. Còn cụ thể lại không hề nghe ai nói gì thêm. Ngay cả Gia Gia cũng chưa từng nói qua. Ta chỉ biết là Lão Tổ Tông tên là Lâm ngật nhiên. Lâm Vũ Tuyền nghĩ một chút rồi nói. Lâm Vũ Nhàn vô cùng thất vọng. Chỉ có cái tên cơ bản là không thể đoán được cái gì, một cái tên phi thường trung tính, cái tên dùng cho cả con trai lẫn con gái. Lâm khiếu đừng lại tiếp tục thêm mắm thêm mối nói, quản hắn là nam hay nữ, một người sống đã hơn 200 năm thì đã không còn là người nữa, mà là nhân tinh. Vẻ bên ngoài hơn phân nửa là không kém những lão đầu lão thái bình thường bao nhiêu, hình tượng hẳn là còn nghiêm trọng hơn một chút, ai... Vẫn là không nên nhìn tốt hơn. Tỷ tỷ, đúng như vậy chăng? Lâm Vũ Nhàn dao động nghiêm trọng. Chuyện này Lâm Vũ Tuyền cũng không rõ ràng. Trong mắt hiện rõ sự mê mang, vấn đề này thực sự không trả lời được. Bất quá biểu tình hơi thất vọng đã gián tiếp trả lời cho câu hỏi này. Trong lòng Lâm Vũ Nhàn đã không còn hứng thù. Nhưng ngoài miệng cũng có chút không muốn. Sư phụ ca ca gạt người. Lâm khiếu đừng nhún nhún vai làm bộ dáng ngươi không tin thì thôi, những người khác một bên cười trộm. chỉ cần có hai người này vậy thì không hề thiếu nhưng câu nói vui vẻ, một vị sư phụ không ra sư phụ, một vị đồ đệ càng không giống như đồ đệ, hai người tưởng chứng như luôn đối đầu với nhau, nhưng không khí trong phòng rõ ràng vô cùng hòa hợp, rất nhẹ nhàng, hoàn cảnh như thế này luôn làm cho con người ta vô cùng thư giãn. Một âm thanh xé gió rất nhỏ, ánh mắt bình thản của Lâm Khiếu đừng mạnh mẽ thu lại, toàn bộ tinh thần lập tức tập trung lại, thân thể đang thả lỏng ngay lập tức căng cứng đứng bật dây. Toàn bộ thoát ra khỏi nhà, Lâm Khiếu đưa ông quát to. Mọi người trong phòng mặc dù không phát hiện ra có gì không ổn, nhưng Trung Quy đều là người luyện võ, vừa nghe thấy lời này, tức thì minh mạch tình huống hiện tại, lời nói còn chưa dứt đã đứng tất cả lên. Cửa sổ, cửa chính, hầu như bất kỳ chỗ nào có thể, nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng. Từ đầu đến cuối cũ gờ chỉ trong thời gian một cái trước mắt, một luồng hồng quang mãnh liệt phóng tới, ẩm ẩm, một tiếng nổ vang lên. Căn nhà vốn đang hoàn hảo trong nháy mắt nổ tan thành đất phẳng, bụi mù bốc lên mù mịt. Tiểu Lan nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ nhìn đóng phế tích. Căn phòng kia vốn vài giây trước là nơi bọn họ đang đứng, trò chuyện rất vui vẻ. hiện tại đã thành phế tích nếu không phải lão đại sớm phát hiện ra hậu quả thực sự không tưởng tượng được mấy người kia cũng giống như tiểu lan không dám tin nhìn căn phòng đã tan nát rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chỉ có lâm khiếu đường lộ ra đôi con ngươi đen vô cùng lo lắng nhìn phía sườn núi xa xa hắn cảm giác được nơi đó có luồng khí tức đáng sợ thậm chí cũng không phải chỉ một người trong lòng lâm khiếu đường cảm thấy ngưng trọng vô cùng Lai giả bất thiện, kẻ đến không thiện Thực lực rất cao Trước kia khi chống lại cuồng sư đạo nhân cũng có cảm giác như vây nhãn thần lâm khiếu đừng tập trung Thật lâu sau sương mù rõ ràng hơn Mơ hồ lộ ra bốn bóng đen Tiểu vinh đệ, hơn một tháng không gặp Coi như lại mạnh hơn một chút ít Di, vị tiên từ áo lam kia đâu rồi Một thanh âm tràn ngập sự hèn mọn từ trong sương mù truyền ra